Ngày xưa, nhân sâm là một giống cây rất quý giá, có thể giúp con người cải tử hoàng sinh. Người chết được uống nhân sâm sẽ sống lại, khỏe mạnh. Con người ốm nặng, nếu ăn được nhân sâm, sẽ không chỉ khỏe mạnh mà còn trở nên cường trán. Vì rất quý, nên nhân sâm rất khó tìm và mắt thường của con người không thể nhìn thấy được. Có hai vợ chồng người tiêu phu nghèo khổ, làm lượm vất vả quanh năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cha mở sáng đã ra đi làm, đến tối mịt mới về nhà mà cũng không kiếm đủ gạo ăn. Hai vợ chồng có một đứa con trai nhỏ, mỗi ngày chỉ để ở nhà cho nó một phần cơm. Chị ăn vừa lưng già thế, nhưng đứa bé ngày một béo tốt, hồng hào, khỏe mạnh như đã được chăm nuôi tẩm bổ rất chu đáo. Được vài năm, đứa bé lớn lên như thổi, bắt đầu biết trò chuyện. Cha mẹ nó mới hỏi xem phần cơm mỗi ngày để dành cho con ăn có đủ không. Thằng bé trả lời, chẳng biết mùi cơm ra sao vì cứ mỗi khi cha mẹ nó vừa đi khỏi nhà là bày khỉ ở rừng kéo đến ăn sạch cơm. Hai vợ chồng người tiểu phu rất kinh ngạc. Hỏi con, trong mấy năm trời không cơm ăn mà sao lại được khỏe mạnh như vậy? Đứa con ngây thơ mới kể cho hay rằng trong lúc cha mẹ nó vắng nhà, có một thằng bé láng giềng thường đến chơi đùa và chính đứa bé đáng yêu kia đã truyền sức khỏe sang cho nó. Nghe con nói như thế, cha mẹ nó lại càng lấy làm lạ, vì xung quanh ấy, đối 10 dặm chẳng có nhà cửa của ai cả. Người tiều phu nhễ nhại đoán chừng đứa bé đến chơi với con mình. Là hiện thân của cây nhân sâm mọc quanh quẩn gần đâu đây. Đến sáng hôm sau, người Tiêu Phu đi ra chợ mua một cuộn chỉ tơ mang về chặn dò con là hễ thằng bé kia đến chơi thì lấy chỉ buộc vào chân hoặc tay nó. Đứa con hứa sẽ làm theo lời cha bảo. Qua ngày hôm sau, vợ chồng người Tiêu Phu đi khỏi nhà như lệ thường, xong không vào rừng lấy củi. Mã Vân Nớp cần đấy. Nhân Sâm lại đến tú́p lều chơi với thằng bé con người Tiều Phong cũng như mọi ngày, và đứa bé theo lời cha dặn lấy chỉ buộc vào cổ tay bạn. Vào lúc giữa trưa, hai vợ chồng người Tiều Phu đột ngột trở về nhà, bắt gặp cả hai đứa bé đang nô đùa. Thằng bé Nhân Sâm vội vàng bỏ chạy rồi biến mất vào cây. Người Tiêu Phu lần theo dấu chỉ đá bột vào cổ tay nhân sâm mà tìm được cây nhân sâm. Tuy nhiên, do ông ta quá hấp tấp nên đào sới mạnh tay làm chết mất nhân sâm và chỉ lấy được từng miếng rễ cây sâm. Cũng vì thế mà ngày nay người ta chỉ có được các nhánh rễ sâm mượn tượng hình dáng người. Người sâm chết vì sự vụng về của gã Tiêu Phu. Từ đó, sâm không còn công hiệu giúp cho người ta được trường sinh bất tử nữa, mà uống sâm chỉ có thể bồi dưỡng sức khỏe mà thôi.